các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hồ Lệ Lệ giốc giức, liều mạng giãy giụa, "Thả tôi ra tên khốn này." Cô vừa rất sức giãy giụa, vừa cố gắng chống cự khi đi qua góc cua. Bao Lạc Kỳ nhất thời không làm gì được cô, dứt khoát quay lại, thuận tiện đặt một tay lên Hồ Lệ Lệ, ép lên vách tường. "Sao? Không phải vừa nãy uốn éo rất ghê sao? Bây giờ lại sợ cái gì?" Bao Lạc Kỳ dựa trên người Hồ Lệ Lệ, dùng sức nắm chặt cằm cô. Hồ Lệ Lệ ngẩng đầu lên, trừng mắt với anh, "Đừng không muốn anh động vào tôi, anh động vào tôi, tôi cảm thấy buồn nôn." Sắc mặt Bao Lạc Kỳ đột nhiên trở nên âm lãnh, đáy mắt tràn đầy sát khí, khiến người khác cảm thấy khiếp sợ. Sắc mặt Bao Lạc Kỳ đột nhiên trở nên âm lãnh, đáy mắt tràn đầy sát khí, khiến người khác cảm thấy khiếp sợ. Buồn nôn. Anh mạnh mẽ nói ra chữ này, thân hình cao rắn chắc, dán chặt lên cơ thể của Hồ Lệ Lệ. "Bao Lạc Kỳ, anh muốn làm gì? Đừng động vào tôi." Hồ Lệ Lệ dùng sức đánh vào ngực của Bao Lạc Kỳ. Cùng lúc đó có hai người vừa đi vừa nói chuyện đến gần. Hai người này rõ ràng nhìn thấy hành động của Hồ Lệ Lệ và Bao Lạc Kỳ, lộ mạng huyết sáo, miệng nói ra lời trêu chọc. Hồ Lệ Lệ nhắm mắt lại, xấu hổ, tức giận muốn chết. Trong khoảnh khắc đó, bao lạc kỳ buông chân cô xuống, thô bạo kéo hồ lệ lệ vào chấp ngực, dùng áo móc, che cơ thể mảnh khảnh của cô. Cầm miệng, cút cho tôi. Bao lạc kỳ mở miệng với hai người kia, lời nói mang theo ưu ám, lạnh lẽo, làm cho người khác không tự chủ được mà cảm thấy khiếp sợ. Trong lòng hai người sợ hãi, vội vang đi ra ngoài, hồ lệ lệ lệ lập tức dãy ruộng muốn chạy. Bao lạc kỳ đột nhiên ôm ngang cô, nhấc chân đi ra ngoài. "Cho ta đi tu ông?" Hồ Lệ Lệ lấy hết sức đạp chân, "Ba La Kỳ, anh thả tôi ra." Ba La Kỳ đi vài bước ra khỏi quán bar, bên ngoài có một ngõ nhỏ không người đen kịt. Anh dùng một tay nhét Hồ Lệ Lệ vào trong ngõ. "Anh a!" Hồ Lệ Lệ vừa mới nói một chữ đã bị Ba La Kỳ túm gáy, mạnh mẽ dùng sức ấn cô lên vách đá thô ráp trong ngõ nhỏ. Cơ thể anh cao, lập tức kéo lên. Hồ Lệ Lệ ngỡ ngỡ đen kịt giờ bên này, mới xứng với cô. Hồ Lệ Lệ đau đến mức toàn thân run rẩy, trên trán toát mồ hôi lạnh. Cô mới vỡ thuật, căn bản không thể làm chuyện này. Ba La Kỳ, Hồ Ý Nhiên đã trở về, vậy mà anh còn làm chuyện này với tôi. Không sợ cô ta sau khi biết chuyện sẽ tính sổ với anh sao? Trả lời Hồ Lệ Lệ là hành động càng trở nên hung hăng của Ba La Kỳ. Đến lúc mọi chuyện kết thúc, cô gần như đã mất ý thức. Ba La Kỳ buông cô ra cô lập tức ngồi trên mặt đất, trời đất quay cuồng, trước mặt là một màu đen kịt. "Hồ Lệ Lệ, chuyện hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu lần sau cô còn làm chuyện mờ ám thiếu trung thực bừa bãi, tôi sẽ không còn xử lý cô trong ngõ nhỏ đâu." Sau khi để lại những lời này, Bao Lạc Kỳ đi, không thèm quay đầu lại, để lại một mình Hồ Lệ Lệ đang nửa hôn mê trong ngõ nhỏ. Hồ Lệ Lệ cắn chặt môi, để cô không phải ở trong đây. Vậy thì quần áo không chỉnh tề cũng không sao. Cô dựa vào vách tường, ngồi trên mặt đất lạnh như băng, mười miệng cững có chút sức, cắn răng đỡ tường đứng dậy, lắc lư men heo ngõ nhỏ đi ra ngoài. Gió lạnh như băng quật tới, Hồ Lệ Lệ cảm thấy dưới hai chân lạnh khác thường. Cô cúi đầu nhìn, trên chiếc đùi trắng như tuyết uốn lượn đầy vết máu. Ba Lạc Kỳ làm cô bị thương. Hồ Lệ Lệ cười thê thảm, bỗng nhiên cảm thấy tất cả kết thúc rồi. Cô không muốn tiếp tục dây dưa với Bao Lạc Kỳ nữa. Hồ Lệ Lệ bắt xe tới bệnh viện, tự cô đăng ký, tự cô đi khám, tự cô chi tiền. Cô mới phá thai, chuyện phòng thai phải tránh không được làm, nhưng kịch liệt như thế, rách ra rồi, không phải cô muốn chết đấy chứ. Bác sĩ lấy thuốc cho cô, có lòng tốt trách nhẹ. Hồ Lệ Lệ cười khổ, là Bao Lạc Kỳ muốn mạng của cô. Lần này cô bị thương, ở bệnh viện trừng 3 ngày mới có thể xuống giường đi lại. Trước khi ta biệt, Lê Phiên gọi điện thoại tới, quyền chuyển hỏi chuyện tiền khám bệnh. Hồ Lệ Lệ cắn môi trả lời, "Mẹ, bên con tài chính có chút vấn đề, có thể cần thêm mấy hôm nữa." Bởi Bao Lạc Kỳ cưỡng chế đưa cô ra khỏi quán bar, khiến cô không thể không từ chối hay điệu nhảy với quản lý quán bar, đương nhiên cô không kiếm được một đồng nào. "Không sao Lệ Lệ, con không kiếm được cũng không sao, dù gì mẹ cũng già rồi, con đừng để bị áp lực." Lê Phiên thông cảm mở miệng, Mối Hồ Lệ Lệ e ầm, mẹ là người duy nhất đối xử với cô tốt trên thế giới này, cô không thể để mẹ bởi vì bệnh mà chết đi. "Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ kiếm được." Cúp điện thoại, Hồ Lệ Lệ nhẹ nhàng hít sâu một hơi, lái xe quay về biệt thự vốn là của mình. Cô mới mấy ngày không về, biệt thự đã hoàn toàn thay đổi, thành một dáng vẻ khác. Đồ đạc đã đổi toàn bộ thành đồ chất lượng quốc tế. Mỗi món đồ đều lộ ra vẻ xa hoa tinh xảo, ngay cả người làm man đâu cũng bị đuổi hết. Bây giờ chỗ này thành nhà của Hồ Ý Nhiên. "Lệ Lệ, sao chị đã về rồi?" Hồ Ý Nhiên đi xuống từ trên tầng, với giá giả bộ dáng vẻ nhiệt tình. "Không còn sớm nữa, đồ của chị tôi đã bảo ai đó ném đi rồi, dù sao tôi cũng không dùng đồ cũ." Hồ Lệ Lệ lười nói nhảm với cô ta, thẳng thừng mở miệng, "Cho tôi 600 triệu, tôi lập tức sẽ ly hôn với Bao Lạc Kỳ." Hồ ý nhiên liếc mắt nhìn cô, giữa vẻ mặt có chút ngạo mạn nói, không phải cô nói là cô có chết cũng không li hôn à? Sửa miệng nhanh thế. Hồ lệ lệ nhớ mày nói, nói ít thôi, cô có cho không? Hồ ý nhiên cười, đi đến trước mặt Hồ lệ lệ. Tôi biết, cô vội thùng tiến đi cứu mạng mẹ cô. Muốn 600 triệu cũng được thôi, quỳ xuống cho tôi, tôi cho cô ngay lập tức. Hồ lệ lệ lệ lạnh lùng nhìn Hồ ý nhiên, cô đã không muốn, tôi tìm thẳng tới bao lạc kỳ. Cô không biết, Anh ta nghe thấy tôi đòi tiền Không biết cô giận dữ rồi làm ngược lại Không đồng ý li hôn với tôi không nữa Vẻ mặt hồi ý nhiên biến đổi chút Cô ta không muốn để hồi lệ lệ Tiếp xúc thêm một giây phút nào Với bao lạc kỳ lần nữa Đi tôi cho cô 600 triệu Hồi ý nhiên đồng ý Cô ta đưa hồi lệ lệ tới phòng làm việc Ném ra một phần văn kiển Cô ký tên cho tôi tôi cho cô tiền ngay Hồi lệ lệ rũ mắt Nhìn tờ hiệp nghị giấy li hôn Trái tim vẫn không khỏi đau sót Nhưng vì tiền chữa bệnh cho mẹ, cô vẫn cầm bút viết tên cô lên văn kiện. Từ giờ trở đi, cô với Bao Lạc Kỳ không hề liên quan tới nhau nữa. Hồi Nhiên thu lại tờ thỏa thuận ly hôn, vỗ chi phiếu lên mặt Hồ Lệ Lệ, sau đó để nó bay rơi xuống mặt đất. "Cút đi, Hồ Lệ Lệ, về sau đừng quấy rầy tôi với anh Lạc Kỳ nữa." Hồ Lệ Lệ dùng sức nhắm mắt lại, chịu đựng sự khuất nhục, nhà tờ chi phiếu rơi khỏi biệt thự. Hội Nhiên nhìn bóng dáng cô rời đi như chạy trốn, vẻ mặt đắc ý, có tờ thỏa thuận đi. Chuyện tờ thỏa thuận ly hôn, cô ta không vội nói với Bao Lạc Kỳ. Cô ta về chờ tới ngày mai, sau khi người phụ nữ kia lại đến tìm cô lần nữa vì tiền. Vừa lên xe taxi, Hồ Lệ Lễ đã gọi điện thoại cho mẹ, nói cô có tiền, có thể đến bệnh viện sắp xếp tái phẫu ngay lập tức. Cô vội vã chạy tới ngân hàng rút tiền, nhưng không hay, vừa may gặp lúc nhân viên công tác tán tầm Chỉ đèn hôm sau lại quay lại. Ra khỏi ngân hàng, Hồ Lệ Lệ lại tới bệnh viện, tung toàn bộ tiền có, giao ra thế chấp, thành công đặt cuộc phẫu thuật hai hôm sau. Nhưng đợi tới hôm sau, khi Hồ Lệ Lệ tới ngân hàng rút tiền, nhân viên công tác ngân hàng lại nói với Hồ Lệ Lệ, chi phiếu này là chi phiếu khống, không có tác dụng. "Cái gì? Có nhầm ở đâu không vậy?" Hồ Lệ Lệ thoáng chút không tin, "Cậu nhìn lại cẩn thận giúp tôi với." Nhân viên công tác kiên nhẫn kiểm tra lại lần nữa, trả lời vẫn thế đúng là chi phiếu khống, không có hiệu quả." Hồ Lệ Lệ đột nhiên cả người rét run, ngón tay siết chặt thành đấm, tức giận trong lòng cuồn cuộn. "Hối Nhân Lửa cô, cô ta vốn không đưa cô 600 triệu thật, cô ta trêu đùa cô." Hồ Lệ Lệ vẫn nộ quay về biệt thự, lại bị hai người làm nam xa lạ ngăn ở cửa. "Rất xin lỗi quý cô, cô chúng tôi không cho cô đi vào." "Tránh ra!" Hồ Lệ Lệ không áp được lửa giận dưới đáy lòng, chống lại hai người làm nam nhân Nhưng cô chỉ là phụ nữ, sức lực cho thế nào cũng kém hơn hai người đàn ông to lớn, ngay cả cửa sắt địa thử cũng không vào được, chỉ có thể chật vật cãi nhau với hai người làm nam. Phía sau, đột nhiên vang lên tiếng còi xe, Bao Lạc Kỳ đã lái xe đi về. Hai người làm nam lập tức ngăn chặn hồi lễ lễ, không để cô tiếp tục làm ầm ĩ, đồng thời cung kính lùi về hai bên để Bao Lạc Kỳ vào nhà. "Bao Lạc Kỳ." Hồi lễ lễ gọi với theo xe Bentley, anh dừng xe lại, Tôi có lời phải nói với anh. Chiếc xe màu đen đóng chặt rèm che cửa kính xe, lớp kính được phủ một lớp phim riêng tư màu đen, hồi Lệ Lệ ngay cả tóc Ba Lan Kỳ cũng không nhìn thấy. Xe không hề dừng lại, rời đi lướt qua cô. Ba Lan Kỳ. Hồi Lệ Lệ đột nhiên dùng sức, dùng sức đẩy khỏi hai người nam hầu, sọt tới trước chiếc xe có rèm che, dùng thân thể cản lại chiếc xe. Két! Chiếc xe mạo hiểm dừng chỗ chỉ cách Hồ Lệ Lệ mấy centimet, dừng lại. Hồ Lệ Lệ gõ lên trên cửa kính xe, không ngừng gõ lên thủy tinh màu đen. "Ba Lạc Kỳ, anh đi ra đây, tôi có lời phải nói với anh." Trong xe, Ba Lạc Kỳ nhíu chặt mày, sắc mặt âm trầm đen tối. Vài giây sau, anh hạ cửa kính xe xuống. "Có việc." Hai chữ hờ hững. Cuối cùng cũng gặp được Ba Lạc Kỳ, lời nói đến bên miệng Hồ Lệ Lệ, đột nhiên nói không lên lời. Cô đã ký tên lên thỏa thuận ly hôn, không có quan hệ gì với Bao Lạc Kỳ. Người đàn ông ức này bây giờ đối với cô chỉ sợ là càng thêm tùy tình hơn, nên cho dù anh đã biết tất cả, nhưng có thể giúp cô được không? Bao Lạc Kỳ đợi mấy giây, không đợi được hô lễ lễ mở miệng, kiên nhẫn mất hết. Không có việc gì thì mau biến đi, đừng ở chỗ này làm bẩn mắt tôi. Bao Lạc Kỳ nói xong, từ từ nâng cửa kính xe lên, hô lễ lễ hoảng hốt trong lòng, vội vàng đưa tay cố ý ngăn cửa kính đóng lại. Cửa kính xe vẫn từ từ đóng, không lưu tình chút nào, kẹp chặt ngón tay Hồ Lệ Lệ giữa khe cửa thủy tinh. Cơn đau khiến cô không kìm được, khẽ kêu một tiếng. Ba La Kỳ nhíu mày, bật người hạ cửa kính dây xuống, giọng lạnh lùng nói, "Hồ Lệ Lệ, cô muốn tìm cái chết cũng chết cách xa tôi ra, đừng đứng trước mặt tôi, vướng mắt." Trái tim Hồ Lệ Lệ tê dần, cắn răng một cái, đánh một tiếng trống rõ ràng. Đề tinh thần hăng hái nói cho hết lời, "Bao Lạc Kỳ, tôi bây giờ rất thiếu tiền, anh có thể nể tình chúng ta ba năm vợ chồng cho tôi vay 600 triệu." Cô nói là vay, về sau cô sẽ trả, cho dù cả đời cũng sẽ trả. Bao Lạc Kỳ chuyển mắt nhìn về phía cô, môi dần nở nụ cười trào phúng, "600 triệu? Hồ Lệ Lệ, cô dựa vào cái gì mà cảm thấy cô trị giá nhiều tiền như vậy?" Mặt Hồ Lệ Lệ trắng bệch, bối rối đến lạnh cả người. Tường Như Bao Lạc Kỳ không buông tha cho cô, mắt nhìn chằm chằm cô đang run rẩy, từng chữ lạnh như băng tiếp tục nói, "Cho dù 600 triệu với tôi mà nói không đáng giá, tôi cũng thả thưởng cho những quý cô quán bar, cũng không ném cho cô." Thân thể Hồ Lệ Lệ run lên, tuyệt vọng buông lỏng tay trên cửa kính xe Bao Lạc Kỳ. Cô nên sớm biết, người đàn ông này sao có thể giúp cô? Anh ta rõ ràng hận không thể giết chết cô. Cô quá ngu ngốc quay về tìm Hồ Ý Nhiên quá muộn ngắc, xin Bao Lạc Kỳ giúp đỡ là đồ đần. Lúc trước yêu Bao Lạc Kỳ lại càng là chuyện đần độn hơn cả. Bao Lạc Kỳ nhìn sâu vào Hồ Lệ Lệ, lại khởi động xe lần nữa. Trong thoáng chốc, rời tới biệt thự. Cửa sắt đẹp đẽ mà lạnh như băng, đóng cửa vang dội ngay lập tức, ngăn cách hoàn toàn Hồ Lệ Lệ ngoài cửa. Xe có rèm che, dừng ngửa cửa, Bao Lạc Kỳ xuống xe, cũng không quay đầu lại đi vào nhà. Thường như lúc này Hồ Ý Nhiên mới nghe thấy tiếng động Bước nhanh xuống dưới tầng Anh Lạc Kỳ Bên ngoài có tiếng gì vậy Có phải chị của em tới đây không Phẻ mặt bao Lạc Kỳ âm trầm Yên miệng không nói lời nào Hồ Ý Nhiên liếc mắt nhìn thấy sắc mặt anh Dịu dàng ngỏi Có phải hôm qua chị ấy cũng đòi tiền anh không Hôm qua em đã cho chị ấy 600 triệu rồi Cô ta càng nói Sắc mặt bao Lạc Kỳ càng lạnh Càng ngày càng đen Hồ Ý Nhiên đắc ý trong lòng Vẻ mặt vẫn đơn thuần tinh khiết như trước, đi qua, đưa phần văn kiện tới, "Đúng rồi, anh là Kỳ, thỏa thuận ly hôn, chị ấy ký tên rồi." "Cô nói cái gì?" Bao Lạc Kỳ lạnh mắt nhìn chằm chằm Hồ Ý Nhiên, khí lạnh ứa đầy người, ngay cả độ ấm xung quanh cũng hạ xuống. Vẻ mặt Hồ Ý Nhiên vô tội, mở to mắt giải thích, "Hôm qua chị ấyới tìm em, nói em chỉ cần đưa chị ấy 600 triệu, chị ấy sẽ ly hôn với anh ngay lập tức. Thật sự em rất muốn danh chính ngôn thuận ở chung với anh, cho nên" cho chị ấy tiền." Một tay Ba La Kỳ cầm văn kiện lên, trên tờ giấy cuối cùng đúng là chữ ký rất rõ ràng của Hồ Lệ Lệ. Người phụ nữ này, thế mà chỉ vì 600 triệu mà ly hôn với anh? Người phụ nữ này, hôn nhân của anh và cô chỉ dễ dúng vậy thôi sao? Mẹ cho cô cãi nói chỉ yêu anh, chết cũng không ly hôn. Kết quả thì sao? Cô đúng là người phụ nữ thấp hèn, không còn gì để nói. Hối nhiên thấy vẻ mặt anh khó coi, vội vàng vươn bàn tay nhỏ bé Giữ rằng cầm cổ tay Ba La Kỳ, "Anh La Kỳ, nếu bọn em ký tên, vậy anh cũng ký nhé." Như vậy thì họ có thể ở chung rồi. Cô ta nén giận 3 năm, cuối cùng cũng đợi được ngày thành công thượng vị. Chỉ cần họ ly hôn, vậy cô sẽ danh chính ngôn thuận thành mẹ chủ nhà họ Bao. Đờ ngón tay Ba La Kỳ cầm tờ thỏa thuận, dùng sức siết chặt. Giây tiếp theo, anh xé hai ba cái tờ giấy thành từng mảnh nhỏ. Muốn thoát khỏi anh như vậy? Không dễ dàng thế đâu Hồ lệ lệ Trước lúc anh tra tấn cô chưa đủ Anh tuyệt đối sẽ không nương tay Anh muốn cô cả đời sống không bằng chết Ánh mắt bao lạc thì nghĩ Cho dù bây giờ Hồ ý nhiên đã quay về Từ sớm anh đã không có lý do hận Hồ lệ lệ nữa Hồ lệ lệ thất hồn lạc phách trên ngã từ đường Hiện giờ cô hoàn toàn không biết Chính cô nên làm gì bây giờ Lại đến quán ba đứng nhảy trên sân khấu Nhưng bây giờ, cô đã không phải là vợ Bao Lạc Kỳ nữa. Dùng cái gì là mánh lới? Thân phận vợ trước của Bao Lạc Kỳ có thể rớt thiệu cao cấp được giá không? Bây giờ cô đi bán thân cũng không thể trong một ngày kiếm được 600 triệu. Cuộc phẫu thuật của mẹ ngày mai đã bắt đầu rồi, nhưng chi phí phẫu thuật thì làm sao bây giờ? Hồ Lệ Lệ ngồi trên ghế lạnh ven đường, không còn sức lực che kín mặt. Cô một mình ngồi ghế lạnh cả ngày, Lê Phiên gọi điện thoại tới cho cô nhưng cô cũng không dám nhận, cô không biết nên nói thế nào với mẹ, đã đồng ý xong vụ tiền chữa bệnh, bây giờ cô lại không lấy được. Mở miệng nhìn người đi đường tới lùi phía trước, Hồ Lệ Lệ khó khăn nghĩ, đột nhiên nhớ tới một người, quán Mộc Bình, từng là thanh mai trúc mã của cô, hai người cùng nhau lớn lên, lại còn là bạn học từ nhỏ, quan hệ vẫn gần gũi. Đến khi quán Mộc Bình thổ lộ với cô, nhưng lúc này, Hồ Lệ Lệ muôn lòng một dạ Nhà vào người bao Lạc Kỳ, từ chối thẳng thừng quán Mộc Bình, chặn hết tất cả cách liên lạc với anh ta. Bây giờ cô khó khăn tìm mấy hỗ trợ, không biết anh có giúp cô không nữa. Bây giờ bọn họ khoảng 4 năm chưa từng liên lạc rồi. Nhưng ngoại trừ anh ra, Hồ Lệ Lệ thật sự không có người nào có thể xin sự giúp đỡ. Đứng dậy, Hồ Lệ Lệ ngăn một chiếc xe taxi, đi đến nhà quán Mộc Bình. Biệt thự nhà họ quán vẫn là dáng vẻ kia. Hồ Lệ Lệ trước kia thường xuyên tới chơi, nên lão người làm nhỏ quán đều biết cô. Từ xa, thấy bóng Hồ Lệ Lệ vội vàng chạy tới mở cửa. "Cô Hồ, cô tới rồi ư?" Hồ Lệ Lệ cười câu nể, chỉ đánh kiên trì nói, "Dạ, Mục Bình có nhà không ạ?" Người làm tiếp tục nhiệt tình mời Hồ Lệ Lệ vào. "Ở đây ở đây, tôi đưa cô tới phòng làm việc tìm cậu chủ." Người làm đưa Hồ Lệ Lệ lên tầng, gõ cửa, "Cậu chủ, cô hồ tới tìm cậu." Trong phòng làm việc, bỗng chốc không có tiếng đáp lại. Trong lòng Hồ Lệ Lệ trầm xuống, xem ra đúng là tự cô cho là đúng. Đã 4 năm chưa từng liên lạc, Quán Mục Bình sao có thể coi trọng cô như trong quá khứ? Cô rũ hàng mi, đang muốn chủ động rời đi, cửa phòng làm việc lại đột nhiên mở ra. Cơ thể lập tức bị dùng sức rơi vào bờ ngực ấm áp, giọng nói Quán Mục Bình dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu cô. "Lệ Lệ, đã lâu không gặp." Hồ Lệ Lệ ấm áp trong lòng, đôi mắt ướt át quay qua ôm thất lưng quán Mộc Bình, đã lâu không gặp. 4 năm không gặp, quán Mộc Bình gần như không thay đổi chút nào, vẫn giữ dáng khí chất nho nhã như trước, nhưng thêm phần trưởng thành và bình tĩnh hấp dẫn. Quán Mộc Bình buông cô ra, ánh mắt ấm áp nhìn Hồ Lệ Lệ, anh còn nghĩ đời này em sẽ không để ý tới anh nữa. Trong lòng Hồ Lệ Lệ bỗng thấy hối nãy, cắn chặt môi nhỏ giọng nói: Em tới tìm anh, thật ra là có chuyện cần anh giúp đỡ Nhưng nếu anh không tiện, cứ việc từ chối nhé Em cũng biết em như vậy rất có lỗi Dù sao 4 năm không gặp, vừa thấy mặt cô đã vay anh ta 600 triệu Mà kệ là ai cũng cảm thấy mất hứng Không sao, anh giúp em Quán Mục Bình lại không hề do sự đồng ý Dù em cần anh làm gì, anh cũng sẽ giúp em Hồ Lệ Lệ đột nhiên giật mình thất thần Cô thật sự không nghĩ tới Quán Mộc Bình vẫn đối xử với cô như thế, cô cảm động, hơn nữa còn ấy náy. Cô cảm thấy cô là kẻ đê tiệt trong vở kịch, khi gặp khó khăn mới tìm quán Mộc Bình giúp đỡ. Lệ Lệ, Quán Mộc Bình nâng tay, vuốt hai má hơi lạnh mềm mại của Hồ Lệ Lệ, "Mấy năm nay, tấm lòng của anh đối với em chưa bao giờ thay đổi. Lúc em cửa khổ, tới giúp em là vinh hạnh của anh, bởi vì điều này cũng nói lên rằng, ít nhất em không quên anh." Đôi mắt Hồ Lệ Lệ đỏ lên, rื้น chút nữa bật khóc. "Quán Mộc Bình, em không đáng để anh làm vậy." Cô đã từng kết hôn, còn sẩy thai hai lần, cô căn bản không xứng với Quán Mộc Bình. Quán Mộc Bình ôm cô vào trong ngực, thâm tình nói, "Ở trong lòng em, giá trị của anh..." Hồ Lệ Lệ lắc đầu, nói không nên lời, "Đừng khóc, nói cho anh biết, em cần anh giúp em việc gì?" Quán Mộc Bình kéo tay cô, đưa cô vào phòng làm việc. Hồ Lệ Lệ ngượng ngịu mở miệng nói, "Em cần tiền, 600 triệu." Quán Mục Bình kéo ngăn kéo ra, thẳng thừng đưa tập chi phiếu, "Bây giờ anh đưa chi phiếu cho em." Hồ Lệ Lệ sững sốt, "Anh không hỏi chút xem em cần làm gì, khi nào trả ư?" Quán Mục Bình cong môi dịu dàng cười, "Anh tin em." Anh ta nói, đưa chi phiếu tới, Hồ Lệ Lệ vội vàng đứng dậy nhận, thân thể mới đứng thẳng, trước mắt đã tối sầm, quay cuồng một trận. Cô không hề tự liệu đã hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm ngày hôm sau. Quán Mục Bình canh giữ bên giường Hồ Lệ Lệ, thấy cô mở to mắt, vội vàng đỡ cô dậy, "Lệ Lệ, em cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái?" Hồ Lệ Lệ lắc đầu, cô trừ có chút đau bụng bên ngoài, tất cả đều ổn. "Hôm qua em làm sao vậy? Cô sao đột nhiên lại ngất xỉu chứ?" "Em thiếu máu nghiêm trọng, hơn nữa mệt nhọc quá độ, bị tuần huyết áp" Hóa ra là vậy, hồi lệ lệ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới chuyện giải phẫu của mẹ Nguy rồi, bây giờ em phải đến bệnh viện Nói rồi, xô xuống giường ngay lập tức, tay lấy kỳ động trong túi, gọi được cuộc điện thoại cho mẹ Nói với mẹ đã có đủ tiền, cuộc giải phẫu có thể tiến hành như thường Mở khóa màn hình, vài cuộc gọi nhớ nhảy ra sau đó Người gọi nhớ là người chồng thứ hai của mẹ cô, là người cha kế yên lặng ít lời Vì sao ông ấy lại gọi điện thoại cho cô nhiều như vậy?" Hồ Lệ Lệ nghi ngờ gọi điện thoại lại. "Chú, làm sao vậy ạ?" Bên kia điện thoại, giọng người cha kế khẩn thản đau thương. "Lệ Lệ, mẹ con vì không để con đi xung quanh vay tiền, sáng sớm hôm nay nhảy lầu tự sát rồi." Trong đầu Hồ Lệ Lệ kêu ầm ầm, đại não trống rỗng, "Sao lại vậy ạ? Mẹ, sao mẹ lại đột nhiên tự sát?" Cô không thể tin nổi. Rõ ràng lúc trước còn khỏe mạnh." Trà Kỳ lắc đầu. Bà cũng không biết, sáng nay Hồi Nghiên đến tìm cô ấy, cô ấy đột nhiên nhảy lầu. "Hôm nay Hồi Nghiên đã đến tìm mẹ sao? Cô ta rốt cuộc đã nói gì với mẹ? Nhất định là Hồi Nghiên cố ý, cô ấy muốn hại chết mẹ." Hồi Lệ Lệ nắm chặt điện thoại di động, nỗi thù hận trong lòng nhanh chóng lan ra. "Con của cô đã không còn nữa." Ngay cả mẹ, người duy nhất đối xử tốt với cô trên thế giới này, cũng đã bị hồi ý niên hại chết. Cô muốn trả thù, cô không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải bắt hồi ý niên trả giá thật đắt. Hai mắt Hồ Lệ Lệ đỏ bừng, nắm chặt điện thoại di động, bước chân tông ra khỏi cửa. Quán Mục Bình vội vã đuổi theo, "Lệ Lệ, đã xảy ra chuyện gì?" Hồ Lệ Lệ cắn chặt môi dưới, hốc mắt ầng ậc nước, nhưng cô hoàn toàn không nhận ra, vẻ mặt giữ tột đi về phía trước. Quán Mục Bình lập tức ôm chặt cô vào lòng, bàn tay ấm mát nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, cố gắng trấn an tâm trạng đang không khống chế được của cô. "Lệ Lệ, em bình tĩnh một chút, nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hai mắt Hồ Lệ Lệ vô thần, khóc lóc nói, "Mẹ em nhảy lầu tự sát. Người thân duy nhất trên đời vẫn luôn yêu thương em đã qua đời rồi. Sau này, trên thế giới này sẽ không còn ai thật lòng đối xử tốt với em vô điều kiện nữa rồi." Lông mày quán mục bình hơi nhíu lại, trong đôi mắt dịu dàng tràn đầy đau lòng và yêu thương, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt cô. "Lệ Lệ, em còn có anh mà, anh cũng yêu em." Anh ta nói, hai tay đỡ lấy khuôn mặt hồi lệ lệ, dịu dàng thành kính hôn lên trán cô. "Nhiều năm như vậy, tình yêu của anh đối với em chưa từng thay đổi. Em theo anh đi, anh đối xử tốt với em cả đời." Đôi mắt hồi lệ lệ xoay chuyển, Tần Minh ngơ ngẩn nhìn Quán Mộc Bình. Quán Mộc Bình chăm chú thịu dàng lặp lại, "Lệ Lệ, anh vẫn yêu em. Em đi theo anh có được không?" Lung Mi hồi lễ lễ khẽ run, một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống, "Thì ra vẫn còn có người yêu thương cô, thì ra vẫn còn có người đối xử tốt với cô. Nhưng mà, cô không thể đi cùng anh. Quán Mộc Bình rất tốt, cô không xứng với anh ta." ủng hộ, cô còn muốn trả thù, muốn bắt hồi ý nhiên đền mạng. "Xin lỗi." Hồ Lệ Lệ khẽ rút mắt, đưa ra câu trả lời giống như quán Mộc Bình thổ lộ vào 4 năm trước, đáp án giống nhau như đúc. "Mộc Bình, xin lỗi. Em không thể tiếp nhận anh được." Vẻ mặt quán Mộc Bình buồn bã, vẫn nắm lấy tay Hồ Lệ Lệ không buông, "Không sao, anh có thể chờ, dù bao lâu anh cũng tình nguyện." Nhưng mà, anh ta càng nói như vậy, Hồ Lệ Lệ lại càng không dám tới gần anh ta. Cô đời mình coi như đã bị hủy, cô không thể liều lĩnh đến quán Mộc Bình. Đẩy tay quán Mộc Bình ra, Hồ Lệ Lệ khẽ quay mặt ra chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Em sẽ không đến tìm anh, cũng vĩnh viễn không yêu anh." Đôi mắt quán Mộc Bình hiện lên sự tổn thương, nhưng vẫn nói: "Không sao, như vậy cũng không sao." Hồ Lệ Lệ lại càng muốn khóc, cô cắn chặt môi không nói thêm nữa xoay người nhanh chóng tông ra ngoài. "Cảm ơn anh, quán Mộc Bình, cũng xin lỗi anh." Hồ Lệ Lệ ra khỏi biệt thự của quán Mộc Bình, vội vã lên xe taxi đi về nhà của Hồ Ý Nhiên. Mà phía sau, quán Mộc Bình vẫn đuổi theo đến cửa biệt thự, đứng ngẩn trên đường, nhìn theo hướng Hồ Lệ Lệ rời đi. Đôi mắt vừa rồi vẫn còn vương giăng đầy tình cảm, lúc này tràn đầy sự tang tóc, đôi môi cũng không còn nụ cười dịu dàng, mà là sự tàn nhẫn do tình thế bắt buộc. Lệ Lệ, anh ta sẽ không buông tha như vậy. Một ngày nào đó anh ta phải có được cô, bất kể là dùng cách gì, thủ đoạn gì, anh ta nhất định phải có được cô. "Cậu chủ," phía sau quán mục bình, một người đàn ông trẻ tuổi cung kính mở miệng. "Anh có muốn điều đã chụp xong rồi." Nói xong, người đó đưa ra một xấp chụp ảnh màu kỹ thuật cao, trong ảnh là hình ảnh anh ta và Hồ Lệ Lệ ôm nhau thân mật. Trong đó thậm chí còn có hình ảnh dương chiếu của anh ta và Hồ Lệ Lệ. Trong hình, hai mắt Hồ Lệ Lệ khẽ nhắm lại, dựa sát vào lòng quán Mộc Bình, tóc đen xõa tung bờ vai lộ ra vô cùng ám muội. Quán Mộc Bình hài lòng nhìn từng tấm ảnh chụp, sau cùng ném ảnh chụp cho người đàn ông đứng sau lưng, nhếch môi cười nói: "Bây giờ gửi cho Bao Lạc Kỳ." Không biết sau khi Bao Lạc Kỳ thấy được ảnh chụp thân mật đó sẽ có phản ứng gì. Tốt nhất là lập tức ly hôn với Hồ Lệ Lệ. Không, anh ta còn muốn nghĩ ra cách phiền phức khác. Dài taxi đến biệt thự của Hồ Ý Nhiên, lần này cô không phí lời nữa, trực tiếp dơ chân đá thẳng vào đũng quần tên gần nhất. Thứ tìm gã bị đau liền ngồi xổm xuống, tránh thoát một tên khác, vọt vào trong biệt thự. "Đứng lại!" Hai tên vệ sĩ rất nhanh liền đuổi theo. Hồ Lệ Lệ chạy băng băng không quay đầu lại, đẩy cửa biệt thự ra. Hội Nhiên đang ngồi trong phòng khách xem tivi, bị Hồ Lệ Lệ đột nhiên xông vào quấy rầy cũng không tức giận, trái lại còn phất phắt tay, quay ra nói với vẻ dị, "Không có việc gì, các anh đi ra ngoài đi." Hồ Lệ Lệ bước vài bước đi đến trước mặt cô ta, không kìm được lửa giận oán hận hỏi, "Mẹ tôi cũng phải do cô cố ý hại chết đúng không?" Hội Nhiên hất cằm, ngạo mạn mà chua ngoa nói, "Đúng thì thế nào?" Lời nói không quan tâm của Hội Nhiên tóm như không phải đang nói đến mạng người mà là đang nói đến một con kiến hôi không đáng nhắc tới. Tôi chỉ nói với bà ta mấy câu, ai biết bà ta lại không chịu được kích thích như thế, còn luẩn quẩn trong lòng mà đi nhẻ lầu chứ. Cô ta cười đắc ý nhìn Hồ Lệ Lệ, lời nói thâm độc không gì sánh bằng. Hồ Lệ Lệ, mẹ cô tự mình nhẻ lầu, không liên quan đến tôi. Hồ Lệ Lệ nhíu chặt lông mày, đáy lòng tràn ngập thù hận nhanh chóng song tới tuống cổ Áo Hồi Nhiên, hung tợn chất vấn, "Vì sao? Cô hận tôi coi như không nói, tại sao lại muốn hại mẹ tôi?" Hồi Nhiên không hề hốt hoảng, nhìn Hồ Lệ Lệ, ánh mắt vô tội nói, "Tại sao lại là tôi hại chết bà ta? Mẹ cô nhảy lầu là vì cô, muốn nói đến hung thủ, về hẳn là cô mới đúng, nếu không phải vì cô, mẹ cô đã không nhảy lầu rồi." Cô nói láo? Hồ Lệ Lệ đỏ mắt hét lên với cô ta, "Nếu lúc đó cô không hại tôi, Dùng ngân phiếu khống lửa tôi, mẹ tôi đã sớm được phẫu thuật rồi. Hơn nữa bây giờ bà cũng đã sắp được phẫu thuật, cỡ ràng bệnh của mẹ có thể chữa khỏi bằng phẫu thuật, nhưng con đàn bà độc ác này lại xúi dục mẹ cô nhảy lầu. Hối Nhi, tôi phải giết cô để cô chôn cùng mẹ tôi." Ngón tay mảnh khảnh của Hồ Lệ Lệ bóp chặt lấy cổ Hối Nhiên, "Tôi phải giết cô." Hơi thở bị chặn lại, Hối Nhiên không hít thở nổi, khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt nhăn nhó. Cô ta bắt đầu rẳng co Trong đầu hồ lệ lệ Toàn là ý nghĩ báo thù Liều mạng gắng sức bóp cổ cô ta Càng lúc càng cảm thấy nghẹt thở Hồ ý nhiên càng dễ ruột liệt Cơ thể vặn vẹo Cô ta gắng sức đẩy tay hồ lệ lệ ra Thần thể hồ lệ lệ nhất thời lào đảo Ngã lên bàn trà Được Hồ lệ lệ Chuyện ngày hôm nay đều do cô tự chuốc lấy Ánh mắt hồ ý nhiên trở nên ác dọc Thần thể mạnh mẽ nhào tới Hồ lệ lệ còn chưa phản ứng kịp, bỗng nhiên cảm thấy bụng mát lạnh, máu đỏ ấm nóng phun ra. Tay hồ ý nhiên cầm một con dao vọt hốt quả, đâm vào bụng hồ lệ lệ. Về mặt cô ta nham hiểm ác độc, nhìn chằm chằm ánh mắt kinh ngạc của hồ lệ lệ, vừa cười dịu dàng nói, vừa đâm sâu ngập chui dao. Hồ lệ lệ, bao lạc thì sẽ tới ngay bây giờ. Cô nói xem, nếu anh ấy thấy tôi và cô đồng thời bị thương, thì sẽ chọn cứu ai đây? con người hồ lệ lệ run lên đây cân bản chẳng phải là lựa chọn gì lựa chọn của bao lạc thì đương nhiên chỉ là hối nhiên hồ lệ lệ tôi cố ý hại chết mẹ cô đấy cô có thể làm gì tôi nào cô ta khiêu khích xong tay liền rút dao ra lưỡi dao trắng như tuyết dính đầy màu máu xinh đẹp hồ lệ lệ ngã ngồi trên giàn nhà máu từ vết thương ồ ả tuôn ra mất máu quá nhiều khiến cả người cô lạnh toát